Đây là tập 1 của truyện Tứ đại danh bổ, hệ liệt Đại đối quyết, phần 7, Viên Hầu Nguyệt. Hồi 1: Nghi thần. Trời xanh, mây trắng. Đồng quê, đồi cỏ xanh. Một đóa hồng rực rỡ. Hà Phạm hy vọng nhất chính là thấy những thứ này, nhưng hắn hiện tại đang ở hoàn cảnh hoàn toàn ngược lại. Thâm Sơn, Thâm Sơn.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 Sau thầm sơn, dĩ nhiên là núi hoàng sau rừng rậm, lại là hoang dã. Sơn cùng thủy tận vẫn không có đường. Nơi này đều là những tảng đá đỏ thấm, khô cằn từng khối từng khối, một tầng lại một tầng, xếp chồng lên nhau, tạo thành từng ngọn từng ngọn, nhìn qua tựa như từng khối từng khối mộ bia. Trên ngọn núi vẫn còn ngọn núi, vẫn quanh co khúc khỉu, quanh co mà lên giống như một hoang mạc, rộng lớn nhưng cô tuyệt.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 Hắn cùng với hồng môn điệp, diệp cáo, cấp tốc cô lấy bình khí, không để ý y phục bị, gai, cao rách. Da bị móc đầy, đâm ra gây thường tích, chạy tới hiện trường, đã phát hiện ra đó chỉ là một con vẹt thất sắc nhiều màu, vẫn đang đập cánh kêu to. Tiếng kêu hoảng hốt mà yêu mị, giống như dụ dỗ người cưỡng giàn nữ nhân. Xung quanh hàng trăm hàng ngàn những con rơi giận dữ nhè rằm, vỗ cánh, nhìn thằng bọn họ giết lấy những âm thanh kỳ quái. Chỉ là một chữ. Phi, nhưng bọn họ lại không hề bay, là con vẹn kia đột ngột xoảy cánh. Cái đuôi của nó mở ra, giống như chính nó là một con khủng tước cao quý. Cái đuôi mở ra cực độ, chỉ thấy chỗ không có mổ lông thất sắc, lại có một bệt giống như mặt quỷ. Hà Phạm Vĩnh Viễn không quên được mặt quỷ đó. Nó đã làm hắn phát sốt suốt hai ngày. Ngay cả gan lớn giống như Diệp Cáo cũng không quên được. Chỉ là bọn họ gặp mà, lại sợ rằng. Kể ra vẫn là tốt số. Trần Nhật Nguyệt cùng với Bạch Khả Nhi cũng đang nghe theo tiếng đến cứu người. Nhưng kết quả, bọn họ thực sự ở trong đêm trăng, đã gặp một người. Người này cũng không có gì. chẳng qua trước đó, rõ ràng lại nhìn không thấy người này. chẳng qua là có một thân cây ở nơi đó lớn lên hình dạng giống như là một con viên hầu cổ quái. Nhưng mà liếc mắt, phát hiện ra dưới ánh trăng lại có một người. Người này cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là đầu của hắn Làm cho kẻ khác phải trợn mắt Đầu người thượng ra Thì cũng chẳng có gì khác biệt Nhưng chỉ là đầu của hắn trong suốt Khiến cho người hoàn toàn có thể nhìn thấy xuyên qua đầu hắn Thấy cái bộ não trong đầu hắn Hơn nữa Mặt trên còn có một vết nứt rất lớn cái khe rất sâu Nhưng mà chất dịch bên trong không vì vậy mà chảy ra tràn ra ngoài hoặc là dỏ dị ra Ngược lại Những thứ giống như óc đó Lúc ẩn lúc hiện Trao qua nghiêng lại Làm cho người khác lo lắng nó bất ngờ đổ ra bên ngoài không? Nghe nói, bạch khải nhìn nhất thời mặt mày trắng bệch. Trần Nhật ngụy nguyệt thì kêu hoảng lên một tiếng á. Người, lại quay đầu lại, trông giống như là một con viên hầu lắng tai nhằn mũi, phát ra một thanh âm giống như triều tức người khác. Uông Rốt cuộc là, uông hay vương, bọn họ nhất thời không phân biệt được. Ánh trăng bỗng nhiên trở nên ảm đạm. Sau đó... Bọn họ nhìn thấy một con viên hầu, nhanh chóng trèo lên trên một cây đại thụ. Nhìn lại cây kia đã không có viên hầu nữa, trước mắt cũng không có người. Chỉ còn lại một gốc cây hình dạng giống như viên hầu, tự như đã sớm đứng ở chỗ đó, đến trăm ngàn năm, lại còn vẫn đang hấp thu nhật nguyệt tinh hòa. Sau này bọn họ gặp mặt, trao đổi tâm đắc, liền quyết định báo với công tử. Không bằng, trở về báo cáo. Bọn họ quyết định muốn trăm miệng một lời, nhất loạt nói.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 Công tử lại không cưỡng lại bọn hắn bốn người liên thủ, đồng thành đã không thể nào làm gì khác hơn đành phải đồng ý, bọn họ lại phải nói rõ điều kiện. Muốn đi, thứ nhất không thể hối hận, thứ hai nhất định phải nghe lệnh làm việc. Câu trả lời của bọn hắn cũng vô cùng nhất trí. Rõ, nhưng có trời mới biết là khổ cực như vậy, chẳng khác nào đi tây thiên thỉnh kinh. Hoàng vù như thế, lại gặp quỷ ở địa phương này.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 Gặp chuyện không hay, liền muốn rút lui Vậy thì ngày sau làm thế nào thành đại sự được Các ngươi đi vậy cũng tốt Chúng ta lần này Là đại lão hổ Diễm mộng khách điếm là nơi duy nhất Chúng ta có cơ hội bắt hắn được Hắn hủ bại tham ô Xào trá âm hiểm, giết người cướp bóc Chi pháp, phạm pháp Một ngày chưa trừ diệt Không thể nào lập pháp, thiên hạ bất phục Các người không đi vậy thì thôi Dù gì các người cũng chỉ là tiểu hài tử Đồng ngôn vô kỵ Cũng nói rằng có tấm lòng. Tùy các người, Lão Ngư, Tiểu Dư, chúng ta đi lên nghi thần sơn. Dứt lời, Lão Ngư và Tiểu Dư hô ứng đồng thanh, trong miệng lầm bẩm mắng vài câu, rồi lập tức nâng kiểu. Công tử nét mặt xa dầm không để ý tới bọn họ. Bốn tiểu đồng tử vốn lại không nghĩ công tử trời không sợ, đất không sợ, nhưng mà một mực chắc chắn thực sự đã thấy quỷ. Bọn họ nhanh chóng thảo luận một cách đơn giản và nhanh gọn.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 bọn họ vẫn còn có kỳ hy vọng rất lớn. Kết quả, bọn họ từ núi sâu đi vào trong núi hoàng, càng đi càng hoang vu, càng lúc càng hoang vu, càng leo càng cao, càng cao càng rét. Bọn họ tìm nhập vào vùng đất cằn cỗi đầy sỏi đá, không một bóng cây, không một thảo nguyên, không một bóng hoa hồng, không một chiếc lá xanh, không một bóng cây. Trời cao có mây, mây nặng như chỉ. Trời đích xác vẫn xanh. Giống như lộ ra vẻ mặt của tử thần. Núi bọn họ đang muốn leo lên, gọi là Nghi Thần Phong. Từ xưa tới nay, qua một con trăng vẫn như trước, chiếu sáng cổ nham, cát sỏi ở trên nham thạch lộ ra vẻ vô cùng hoang vắng. Nơi đây là mấy trăm năm qua, Nghi Thần Phong đã đứng trên cổ đạo. Bằng qua nơi này, nghe nói là đến cuối nhân gian, tới một địa phương chủ phú chưa được khai hóa, là nơi không chịu lệnh vua, không có luật pháp cấm kỵ, ngay cả sinh tồn cũng không bị năm tháng hạn chế và tàn phá.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 Vậy thì người tuyệt đối khốn khổ, tự chuốc khổ. Cho dù sớm biết đường đi gian nan, dĩ nhiên sẽ phải chịu khổ sở. Vô tình đã biết rõ rồi, nhưng mà vẫn còn cố phải làm, phải đi lên núi. Gá không thể nào không đi, bởi vì gá nhận được tin tức tình báo cực kỳ trọng yếu. ngô thiết dực đã có tới nơi này, có thể từ nay về sau tuyệt tích thiên hạ, nhơn nhờn sống ngoài vòng pháp luật, có thể từ đó lần trốn, quay ngoắt về kinh, hội hợp đồng mưu.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 Lời nói lại phân vân rồi. sát thủ vương vì tại sao lại muốn vì ngôi thiết dực mà hành động được? Nghe nói, hắn đối với ngôi thiết dực đã từng có lời hứa. Chẳng lẽ, hắn cũng giống như thần kiếm tiểu lượng, vì thực hiện lời hứa đối với triệu yến hiệp, vậy cho nên bất đắc sĩ phải cứu ngôi thiết dực mà xuất thủ ba lần. Nghe nói, hắn thiếu ngôi thiết dực một ân tình. Hay là giống như li vốn là thân thuộc của hồ uy thông. Ngôi thiết dực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 Các ngành nghề đều nhúng tay cào vào, sửu cao thuế nặng, vay lái cách dù, cướp đoạt. Xem nhẹ chuyện nước, coi nặng chuyện tơ, tranh thủ không ít cao nhân sống chết vụ mệnh dưới tay của lão. Lão ta đa trí, lại giỏi nịnh bợ, thế hoành hành, cùng kết giao rất giống với những các lộ hào kiệt, nhân sĩ khác. Vì vậy, khi vụ ám của lão phát sinh, gặp tài kiếp, người tài ba ra mặt, lộ diện xuất thủ về lão ta rất nhiều. Vũ Đả hà Hoa, Vân trần Đoán, Đại Kỳ Quyền Phong, Dư Cầu Bệnh, Tử Điện Xuyên, Vân Đường Hữu, Ngũ Lôi Oanh Định, Vù Thất Tập, Hóa Huyết Phi Thần, Thập Bát, Thư Kích Thủ, Đan Y Thập Nhị Kiếm, Hồ Huyền Ngũ Thập, Hồ Nhìn Giá, Lữ Trùng, Nhạc Quân, Đường Sao, Thiết Phiến Dạ Xoa, Lê Lộ Vũ, Hoác Trừ Tuyền, Hoác Ngọc Phi, Tập Anh Ô, Tập Lương Ngộ, Đường Thất Kinh. Đường thập nhị Tất cả những loại người này Nhưng mà phần lớn trong đó Đã vì bảo vệ ngôi thiết dực mà bỏ mạng Vì đuổi bắt đại lão hộ này Mà khiến cho đồng mưu triệu yến hiệp Cùng với 54 vị sư vụ Chống đỡ, đuổi giết chết không ít người Thần kiếm tiểu lượng cũng đã ngã xuống Đại mộng phương giác hiểu Chán nản thất tùng Thục trung đường môn Cũng bởi vì ngôi thiết dực có mưu đồ bí mật Cũng có hợp mưu Cho nên không thể nào làm gì khác hơn là phái tình nguyện cao thủ đi hỗ trợ vốn bọn chúng cũng là trong phường ngàn kế muốn cướp bóc số tài bảo cực kỳ lớn đó của Ngô Thiết Dực, nhưng mà kết quả trước sau hao tổn hai đại cao thủ là Đường Thiết Tiêu và Đường Thiết Hải, trong lúc hỗn loạn, phi thiền đường làng lại còn bị phế đi đôi tay. ngay cả ở Thiểm Tây, người vốn nổi danh cùng với cước pháp truy mệnh, Đà thần thoái trang hoài phi cũng tính luôn cả mẹ ruột của gã, người gã thường mến quyến luyến cùng với nhạc phụ tương lai Tạ Mộng Sơn, tính luôn cả cái chết đồng đảng của gã là Hà Nhĩ Mông, Hạ Kim Trung. Đồng Lưu là dư thần phụ, Hà Khả Nhạc, Lương Thất Điều, tất cả đều đã bỏ mạng vì tranh cướp tăng vật, tức là tiền tham ô của Ngô Thiết Dực mà dưng mạng lại còn có cả Thiểm Tây tổng bộ Thượng Phong Vân cùng với thất tỉnh danh Bộ thiết diện vô tư đỗ tiệm, cùng với bảo vệ hắn là đỗ láo trí, thiết thụ lãnh huyết trừ mệnh ở trong tứ đại Doanh Bộ cũng đã thụ thương không nhẹ. Vì Ngô Thiết Dực đã phải hao tổn bao nhiêu anh hùng và cao thủ, vì muốn đánh bại đại áo hộ này. Phải hy sinh thực sự quá lớn. Cũng vì hy sinh đã lớn như vậy, cho nên mấy nhất định phải bắt được, chỉ tội tên đầu sọ đại lá hổ. Vậy cho nên, vô tình mới xuất thủ. Vậy cho nên, đại sư huynh của tứ đại danh bộ bất kể thân mình tàn tật, phải hành động bất tiện, muốn xuất động, đuổi bắt đại lá hổ. Giá lại không để cho tên đầu sọ này nhơn nhân ngoài học vòng pháp luật được nữa. Giá không thể nào để cho ai hy sinh nữa. Giá trước hết, bắt lại tham quan ngôi thiết dựt này. Mới có thể thuận nước đầy thuyền, đem đồng đàng ở trong chiều của lão mòi dọa hết, truy tới tận gốc rễ đám người Lý Băng Nhạn, Thái Kinh, Lương Sư Thành, Vương Phủ, một lưới tóm gọn, còn đem cường hào ác bá các lộ, các châu phủ, phụ tử chu miễn, từng tên một lôi ra công pháp. Nếu như là quan lại bao che cho nhau thừa gió bẻ măng, không tiếc mọi cái giá có thể giải vây tội lỗi giống như vậy, quả thực không thể nào xử lý theo hình luật. Dựa theo tính cách của vô tình, cũng chẳng có cách gì khác.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 Gia tiến Tiên đã nói với gã. Ngươi chỉ còn cách giết luôn hoàng đế. Khi quần phạm thượng, phản nghịch tạo phản, vô tình vốn không có ý tứ như vậy. Gã chỉ muốn vì nước trừ gian, vì dân trừ hại. Tại sao? Vậy cho nên gã hỏi lại. Mạnh tử đã viết, trên có người tốt, dưới đất tất có người như vậy. Gia các Tiên sinh nói. Đường Kim Thánh thường ăn chơi xoa đọa.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 Gia các tin, Tiểu Hoa lại thở dài nói. Bất kể là một bước nhỏ, rất nhỏ hay là một bước dài, thật dài, đều là phải muốn từ từ cải cách và tiến bộ. Chuyện trì hoãn thì viền mãn. chúng ta có trí, nhưng mà có thể làm được bao nhiêu việc tốt đẹp. Nhưng nếu như có thể làm một ít, vậy thì chính là một ít, có thể trừ được một điểm ác, liền bớt đi một điểm ác. Nếu như lấy giết chặn giết, dù là có thể bình thiên hạ, tất nhiên.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 Minh Nhật Hà Sử, hào sứng đại giang, anh hùng bệnh tử, hào kiệt tật cửu, loan cùng mãn nguyệt, xạ thiên lang, sát nhân chỉ là đầu điểm địa, Tô Sát Cáp Nhĩ, Ngư Huyền Cơ. Đó là một chiến sĩ trong Lục Phiến Môn, bình sinh chỉ phục thị vô tình, vô tình đơn giản gọi hắn là lão ngư. Một người tên Tiểu Dư, người này ngoại hiệu của Bắc Nguyên dành thường gọi là Dư Đại Mục. Tam kiếm nhất đào đồng Bạch Khả Nhi, Diệp Cáo, Hà Phạm, Trần Nhật Nguyệt, vốn là Thư Đồng, cũng là Kiệu Đồng, nhưng mà ở nơi này gặp cành hoang dã, đương nhiên không thể nào dùng bốn tên tiểu tử này khiên kiệu. Bốn người bọn họ chẳng qua là muốn đi, vô tình nhất thời không loay chuyển được, mà sau khi suy nghĩ sâu xa, cảm giác có thể phối hợp với chuyện gì đó, vừa cho nên rớt cục, để cho bọn họ đồng hành. Nhưng, vô tình một lần nữa nhắc lại, bản thân ngồi thiết dục là một cao thủ bản thân lão vốn đã rất khó đối phó rồi, nhưng mà khó đối phó hơn đó chính là cao thủ cận thần ngô thiết dực. người này họ chu, tên thật rất hiếm ai biết, nhưng mọi người đều gọi hắn là sát già. cao thủ họ chu này vốn là tâm phúc bên cạnh đông nam, chu miễn, ngồi thiết dực lúc được, được thế đã cho phụ tử chu miễn không ít chuyện tốt. nghe nói chu miễn chỉ lại quả cho lão chu sát già làm cận vệ, lão ta đã rất hài lòng. nghe nói khi hắn giận dữ thì giết chết người, giết cả nhà, vậy cho nên có tên là chu sát giả. bọn họ muốn tới cổ nhàm gặp mặt một cao thủ, đó là đại tướng của thuộc trung đường môn, là đường hóa, phá lạn vương đường hóa. thường khi hắn xuất thủ không khỏi tát rách nát. thuộc trung đường môn hùng bá võ lâm nên liên kết với hồ uy thông phán ngồi thiết dự cùng nhau hành sự đối với thế gia trên giang hồ âm thầm cướp bóc tranh đoạt quyền lực, mà nay lão ta gặp rủi ro, dĩ nhiên muốn đầu nhập vào đường ra bảo, đường hóa này chính là nơi tiếp ứng. Cũng không khác biệt thuộc trung đường ra, muốn đoạt lấy tài bảo trong tay của Ngô Thiết Dực, với cho nên nhất định sẽ hạ thủ đối với Ngô Thiết Dực, đường hóa tới là để giết lão. Vô Tình nhận được tin tức từ Bạch Hoắc, nhân vật có thân phận cực kỳ cao sau cửa hình bộ. Phá lạn Vương Đường Hóa, rồi thuộc trung đi sơn tây, là một đường tới mãnh quỷ miếu. Cho nên gã mới hoài nghi ngồi thiết dực chạy tới chỗ này để gặp mặt. Sau đó, gã lại nhận được tin tức từ truy mệnh. Có người thấy chủ sát gia xuất hiện tại vùng này. Tin tức đó khiến cho gã ta càng thêm tin tưởng. Ngồi thiết dực đã tới. Chắc chắn đại Lão Hổ đang ở khu vực phụ cận Nghi Thần Phòng. Dựa theo lộ trình mà suy tính, bọn họ chắc chắn đã ở trên lưng trường Nghi Thần Phòng, đã tới giá kìm chấn. Nhưng mà nơi này không có thị trấn. Không có tùng tích con người.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 Tiểu dư trong lòng cũng nghỉ hoặc Atlas là không sai được đâu Người lên núi từ xưa tới giờ vốn chỉ là có một con đường Vô tình ở sâu trong kiệu nghe được bọn họ nói khẽ Cũng cảm giác được tham kiếm nhất nào hoàng màng Mấy tên tiểu tử kia đại khái gặp quỷ sợ tối Nên trời vừa sập tối Liền người đẩy ta xô xô ồn ào, nghi thần nghi quỷ Vừa sợ lại vừa hiếu kỳ Gã cũng không lo lắng mình đi nhầm đường gã chỉ lo lắng ngủ thiết sự không chọn tuyến đường này để đi, gã còn lo lắng ăn nguy của bốn tiểu hài tử này. hơn nữa, gã lo lắng nhất lại là chuyện khác. chỉ mệnh tam sư đệ, tại sao lại biết chuyện trù sát gia xuất hiện ở vùng sơn tây, đồng thời còn truyền tới hai tin tình báo khác. thứ nhất, chỉ mệnh tại niêm ngư đã gặp vài thiên hạ đệ nhất thất, vốn là muốn vào trong kinh thành ám sát vô tình, ác chiến một trận đã đẩy lui địch nhân, sau lại vì quá sự kìm ấn tự hại người làm Nguyên Sườn xuất ra, mà đến Kim ấn tự điều tra. Cùng lúc phát hiện ra động liêu Ngô thiết dực tham quân, Quốc Châu vì sợ vụ án phát sinh có tội, liền đối, liền có ý đồ cầu cứu Ngô Hổ uy, nhưng mà lại không được, liền tạo quân mưu phản, vậy cho nên không thể nào làm gì khác hơn là bị đình bình loạn, rồi lại nói sau. Lãnh huyết thì ứng phó với võ lầm tứ đại thế già bỗng nhiên mất đi ba trụ cột rất có thể tạo thành tình thế nguy hiểm và rối loạn. Thiết thủ thì chúng thường ở chân núi thái bạch, nhất thời không cách nào chạy tới chặn đánh ngô hộ uy. Thứ hai, hồng nhăn chi kỳ tập mai hồng của lãnh huyết, vì không cam tâm chuyện ngô thiết dực gây ra, cho nên đã tiềm nhập vào trong sườn tây đuổi giết. Nghe ra thì tình thứ hai nếu như so với thứ nhất tốt hơn, hơn nữa còn khá hơn nhiều. ít nhất vô tình có thêm một trợ thủ tốt, đào pháp tập mai hồng đào pháp ở trong võ lâm cũng có một chút danh tiếng. Nhưng mà đối với vô tình mà nói, tin thứ nhất cho dù luân phiên biến loạn toàn những tin dữ, nhưng mà tin thứ hai mới thực sự khiến cho gái cảm thấy phiền toái và lo lắng. Lánh huyết vì vướng chuyện xung đột của tứ đại thế già phải giải quyết. Vậy cho nên, gã nhất thời không thể nào theo tập mai hồng. Xong, tập mai hồng đã tiến vào trong nghi thần lĩnh. Dưới tình huống không có lánh huyết bảo vệ, đã tiến vào trong hoàng sơn giả lĩnh. Bết bát hơn, đó lại là chuyện. Tập mai hồng là một đại tiểu thư.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 Đại tiểu thư, hỏi ngươi, ngươi có sợ không? Hơi sợ. Trong lòng vô tình tự hỏi rồi tự đáp. Sợ thì sao? Xem ra đó là bạn gái của tiểu sư đệ gã, vô tình đã từng vì tình mà bị tổn thương, vậy cho nên đối với phái nữ luôn có khoảng cách. Bản thân gã tự biết mình cũng không thể nào tuyệt tình từ chối cái nhiệm vụ hết sức nan giải này. Ngoại trừ việc giết chết ngùi thiết dực, đối phó với chủ sắt già cùng với đường hóa, còn phải đi bảo vệ vị đại tiểu thư tập mai hồng này nữa. Đối với vô tình mà nói, nhiệm vụ cuối cùng đó chỉ sợ so với hai nhiệm vụ trên lại còn khó khăn gấp bội. Gã chỉ hy vọng mình có thể kịp thời ngăn chặn lại. Ít nhất, trước lúc ngồi thiết dực vẫn còn chưa lộ diện. Vị đại tiểu thư kia, mời nàng xuống núi cũng tốt, đuổi nàng ta xuống núi cũng không sao. Người này thực sự quá nguy hiểm. Gã cũng quyết định lệnh tam kiếm nhất đạo đồng trở về. Vậy cho nên, gã mới tỏ vẻ thực sự có quỷ. Trong bốn người bọn chúng có ba tên sợ quỷ. Tiểu hài tử, dù sao cũng là tiểu hài tử. Nghĩ tới đây, gã lại chợt nghe phía ngoài lao sao, lại có tiếng kêu. Quỷ, quỷ kìa. Ha, Ai... ban đêm nghĩ quỷ, quỷ liền tới. Thực sự là so với quỷ còn linh hơn. Vô tình lại cười thầm. Gã cũng phát hiện trước rèm che kiệu có đống lửa xanh chớp độc, âm u thần bí, gã tự tay vén rèm lên. Phía ngoài là đất hoàng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 L là, là lục hỏa Quỷ hỏa Công tử, phía trước có dị vật Nói có dị vật Chính là diệp cáo Cậu ta là thiết kiếm, đứng hàng thứ tư Dụng âm sơn thiết nhủ kiếm Giỏi về thủ pháp điểm huyệt Vì đã từng được trùy mệnh chỉ điểm Phối pháp cao mình, lại chịu khổ được Nhọc khổ luyện thiết bố xàm Vậy cho nên khả năng chịu đòn rất cao Trong bốn người Chỉ có nó không tìm thế gian có quỷ Đó là người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 Tiếng động lại giống như con mãng xà đang trườn trên cát sỏi. Bọn chúng không dám quay đầu lại. Chẳng thà bước tới đối mặt với quỷ họa kia. Cùng với cái bóng xanh lẻ...